364 Cái chết Chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị cho cái chết, không phải bằng ăn kiêng, viết di chúc hay nói lời từ biệt với những ai mà ta quen biết, mà bằng cách sống đời ta trong đường lối mà Thượng đế muốn chúng ta sống. Bàn tay của Thượng đế đã đưa tôi vào trong cuộc đời này và tôi sẽ trở lại với Ngài khi đời tôi kết thúc. Những kẻ nào không hiểu mục đích thực sự của cuộc sống thì không thực sự hiểu cái chết. Khi chúng ta đi từ một cảnh này sang một cảnh khác, cái quang cảnh thay đổi, cái mà chúng ta trong một khoảnh khắc nghĩ là thực tại thì nó chỉ là một màn kịch trên sân khấu. Cũng như vậy, vào khoảnh khắc lâm chung, một người thấy những gì thực sự hiện hữu cả ở đây lẫn ở ngoài kia. đọn này làm cho cái khoảnh khắc Lâm Trung trở thành thực sự trọng yếu. Vào lúc Lâm Trung ngọn nến của một người làn ánh sáng mà dưới đó ý viết cuộc đời mình đầy lo âu, rối trá, thống khổ và điều xấu ác. Ngọn nến này làm rực sáng môi trường xung quanh với một làn ánh sáng đặc biệt rực rỡ, tạo ra một âm thanh rang rắc và rồi biến đi mãi mãi. 365 sau cái chết. Mọi sự trên thế gian này bắt đầu, phát triển và chấm dứt. Cái này bao trùm những thành quả, hoa trái của mặt đất và những mùa của năm. Những người khôn ngoan trong phật lâm chung thấy cái chết trong cách tương tự. Có một điều quan trọng, biết thượng đế muốn cái gì từ chúng ta. Cái này được biểu đạt rõ ràng từ bên ngoài bằng những lời nói và từ bên trong bởi lương tâm chúng ta. Và tôi hiểu rằng tôi phải hướng tất cả năng lượng của tôi về việc tu toàn ý chí của tôn sư. Cái hình thức của sự hiện hữu của chúng ta biến đi, nhưng cái linh hồn nội tại thì không. Nó cũng không thể biến đi bởi vì nó hiện hữu bên ngoài thời gian và không gian. Nó là cái duy nhất hiện hữu. Chúng ta có thể giả định rằng sự sống sau cái chết sẽ khởi đầu trong một hình thức tương tự như cuộc đời này. Với việc hiểu biết về nơi trốn của chúng ta trong hoàn cảnh mới, 366 hạnh phúc. Cầu xin thượng đế cho bạn một cái gì là tốt thì hệt như ngồi đằng trước một dòng suối và yêu cầu nó sập tắt cơn khát của bạn. Cái thiện được ban cho bạn, bạn nên biết cách dùng nó. Chỉ có một ý nghĩa cho cuộc đời này, sự tốt lành cho tất cả. Sự sống thì được biểu hiện một cách khác nhau trong những vật thụ tạo khác nhau. để cho mọi người đều sẽ hân hoan. Đối với những con người thì cái tốt lành cho bạn là cái tốt lành cho tất cả. Người ta thường hay tiếc cái mà họ không đạt được và cái mà họ vẫn còn ham muốn. Cái này là quan trọng nếu bạn chỉ nghĩ về thân xác. Bởi vì tất cả những gì xảy ra thì đều tốt cho linh hồn. Cái xảy ra cho bạn thì được thượng đế gửi đến cho sự tốt lành của chính bạn. Tôi nghĩ rằng cái quy tắc đầu tiên trong cuộc đời này nên là hãy luôn luôn hạnh phúc và vui sướng.